Nạp Lan U rốt cuộc thuộc về vị trí nào trong Hoa U, người biết được không nhiều. Nói chung bình thường nàng đều chạy loạn khắp nơi, không hề có địa điểm cố định. Chỉ cần là Hoa U xuất hiện là có nàng, đối với công việc từ trước đến nay nàng đều cực kỳ nhiệt tâm nhận lấy. Từ nhỏ nàng đã nhận công việc thu thập tình báo, làm người môi giới trung gian mà lớn lên. Chỉ cần là đấu gia hội có nàng xuất hiện, thông thương đều chật ních người. hơn nữa những sản phẩm đem đấu giá sẽ được mua bằng hết thậm chí nhiều khi còn cần phải tăng thời gian tăng vật phẩm đấu giá 5 năm, năm trước khi diễn ra võ đạo đại hội nạp lan u một mực tìm kiếm một vị thiếu niên thiếu niên này đã từng là một phế vật lớn nhất Tân La Thành thế nhưng chính thiếu niên này lại lấy thực lực kinh người giải mối nguy cơ diệt tộc cho lâm gia trong trận chiến kinh hoàng năm đó tại Tân La Thành đương nhiên điều khiến nạp lan u hứng thú đối với thiếu niên này chính là hắn đã liên tục hai lần bán ra cao giai vũ kỷ trong hai lần đấu giá của hoa a u kỳ thực ban đầu nạp lan u không chú ý nhiều thế nhưng nạp lan u biết được người mua hai bản bí tịch này đều đã trở thành cao thủ địa phương từ đó nàng mới bắt đầu quan tâm đến hắn nạp lan u quan sát thực tế mới kinh ngạc phát hiện ra rằng người tu luyện hai bản vụ kỷ, kỷ kia thực sự rất mạnh Từ lúc đó Nạp Lan U đem tất cả những chuyện cá nhân của thiếu niên điều tra ngọn ngành, lại kinh ngạc phát hiện ra thiếu niên đó có một hệ thống y thuật khác thường nhưng hiệu quả cực cao. Nhất đạo môn nổi tiếng một thời trong Tân La Thành chính là một tay thiếu niên này tạo ra. Thời gian nhất đạo môn được thành lập thì thiếu niên ấy mới được 10 tuổi. Thử hỏi một tiểu hài, từ 10 tuổi thì có thể biết được những cái gì, trừ phi là một thiên tài. lẽ nào nói thiếu niên đó chính là thiên tài thế nhưng thiếu niên đó hết lần này đến lần khác đều bị công nhân là phế vật hoa u là một tổ chức cực kỳ nhạy cảm với những tin tức tình báo không chỉ như vậy đối với các kỳ nhân dị sĩ cũng rất quan tâm nạp lan u chính là người cực kỳ nhiệt tình của tổ chức những phương diện này tự nhiên càng xông xáo tìm hiểu bốn năm trước vị thiếu niên này từng xuất hiện tại đại châu thành Thế nhưng chỉ hiện thân trong một thời gian ngắn ngủi đã biến mất không có tam tích, lúc đó Nạp Lan U đã tốn rất nhiều công sức truy tìm, nhưng không hề có thu hoạch nào. Nguyên bản muốn tại nơi thiếu niên hiện thân gần đây nhất là Nam Cung gia điều tra, kết quả là 3 năm trước đây, một trong tam đại thế gia của hiên viên quốc này trong một đêm cư nhiên bị đồ lục sạch sẽ, Nam Cung gia chính thức diệt môn, hơn một vạn tộc nhân bị đầu độc mà chết. Các cao thủ trong tộc lại bị sát thủ một kích lấy mạng, người có thể thoát được rất ít. Có người nói là Ngũ Đạo Tông làm, bởi vì đại đồ đệ phùng thiên đạo của Ngũ Đạo Tông Tông chủ bị người khác giết chết ngay tại hậu viên Nam Cung Gia. Nam Cung Gia không thể trốn tránh được trách nhiệm, vì vậy bị nghiêm phạt. Cũng có người nói là Lâm Liệt gây ra, Nam Cung Gia đã giam lòng nữ nhi của hắn bốn năm, thậm chí còn muốn kéo dài thời hạn, điều này làm cho Lâm Liệt thẹn quá thành giận. Còn có người nói là Ma Môn làm, ẩn nấp mấy trăm năm, Ma Môn rốt cuộc đã có đủ lực lượng để đối kháng với thực lực của chính phái. Vì vậy đã khai đao với Nam Cung ra tương đối phong quang trong thời gian gần đây trước tiên. Rất nhiều cách nói, nhưng không hề có chứng cứ rõ ràng. Hoa U vì thế điều tra tròn 3 năm, cư nhiên không hề có một chút kết quả nào. Điều này làm cho Nạp Lan U phụ trách việc điều tra này vô cùng nghi hoặc. Trên đời này lại có người có thể tránh thoát được lực lượng tình báo kinh người của Hoa U, tiến hành một hồi tàn sát đẫm máu, điều này thực sự cũng quá biến thái. Nếu như Nam Cung thế gia lớn như vậy mà bị giết hết trong vòng một đêm, trước đó không hề có một chút phong phanh nào về chuyện này, ngự ơi đứng phía sau hạ độc thủ, vậy thì quá cường đại rồi. Vấn đề này đã vây khốn đầu óc nạp lan U tròn 3 năm, bán đấu giá hoàn tất. nạp lan u liền thối lui về hậu trường chợt thấy một lão giả đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần chính là trường không minh tộc trưởng của trường không gia tộc trường không tiên sinh có tin tức nạp lan u bức thiết hỏi trường không minh chậm rãi dương cao đôi mắt đôi con mắt khàn khàn già nua có chút uể oải lắc đầu nói chu huyện nam cung giá diệt môn vẫn như cũ không hề có đầu mối Vất quá Long Hiên công chúa bên kia lại có chút phát hiện thú vị. Nói, Nạp Lan U nôn nóng. Dung nhan Mỹ lễ lúc này mới khôi phục được bình tĩnh. Chuyện này đối với Long Hiên công chúa tử hồ như không có nhiều quan hệ cho lắm. Long Hiên công chúa đã chết. a Thảo nào đã tra xét nhiều như vậy mà không hề có chút tin tức nào. Nguyên lai like đã không còn trên dương thế, như vậy là đã ta thế. Nạp Lan U ngoài miệng nói như vậy. Trên mặt lại hiện lên một chút ngoài ý muốn và tiếc hận, nhiều năm trước nàng đã gặp qua vị công chúa phong hoa tuyệt đại này, khí chất dung mạo kia quả thực là cực kỳ ngạo nhân, coi như là nạp lan u luôn tự tin đối với dung mạo của mình lúc nhìn thấy vị long hiên công chúa này cũng phải tán thán không thôi. Biết nàng được mai táng ở đâu không? Trường không minh vuốt tròm râu lo lắng nói, ở đâu? Hậu Sơn lâm gia tân la thành. Sao lại có thể ở nơi đó Lẽ nào cùng với Lâm gia nhỏ nhỏ này Có quan hệ gì đó hay sao Lại nói tiếp Cũng không có quan hệ nhiều lắm Chỉ bất quá năm đó Tộc trưởng Lâm gia Lâm Thiên Chính Làm được một chuyện tốt mà thôi Đã cứu được Long Hiên công chúa Trong lúc gặp rủi ro Nhưng lúc đó bản thân Long Hiên công chúa Đã bị trọng thương Hơn nữa vừa mới sinh một bé gái Tại Lâm gia an dưỡng một tháng rồi tạ thế Bất quá Lâm gia cũng không đem chuyện này truyền ra ngoài. Lúc đó rất trùng hợp, toàn vũ môn môn chủ cách tân la thành cùng người khác giao thủ. Bên người có một gã nữ hầu cận vệ chết trận. Sau đó nữ hải được gửi nuôi tại Lâm gia Bởi vậy ngũ đạo tông cho rằng nữ hải kia chính là hậu nhân của toàn vũ môn môn chủ. Trường không minh thú vị nói. Nạp Lan U có chút suy nghĩ nói. Sau đó với biết nữ hải đó là con của Lâm liệt. Lại muốn ngăn chặn Lâm Liệt Kết quả là chọc giận Lâm Liệt Đại náo nam cung ra Lâm Liệt đã đại chiến một hồi với địch Long rồi ngây ngang bỏ đi Nạp Lan tiểu thư liệu việc như thần Như vậy hiện tại Lão Phu cũng không cần nói nhiều lời Hẳn là đã đoán được nguyên do trong đó Trường không minh vuốt mông ngừa Nói như vậy năm đó Long Hiên công chúa và Lâm Liệt đã cùng nhau bỏ trốn Và tạo ra chuyện thất tung để che mắt người khác Đúng vậy Bốn năm trước chuyện này đã được phơi bày ngoài ánh sáng. Bất quá chuyện bỏ trốn đã xảy ra hơn hai mươi năm trước. Lúc đó ngũ đạo tông hoàn toàn khống chế hoàng tộc hiên viên quốc. Lâm liệt muốn gần gũi Long Hiên công chúa cũng không được. Cuối cùng hai người lựa chọn bỏ trốn. Nói như vậy, cô nàng Lâm Uyển Nhi kia là nữ hải tử mà Long Hiên công chúa hạ sanh trước khi ly khai nhân thế. Đúng thế. Thảo nào năm đó Lâm ra coi trọng tiểu cô nương này đến vây. Bất quá những chuyện này đối với hiện tại không còn nhiều giá trị, Nạp Lan U đáng tiếc nói. Trường không minh nhẹ nhàng lắc đầu nói, Nạp Lan tiểu thư, Lão Phu lại nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến việc Nam Cung gia bị diệt môn. Cái gì? Sao có thể? Nạp Lan U gần đây đối với hai chữ Nam Cung đặc biệt mẫn cảm, Trường không minh tử hồ đối với phản... Ứng của Nạp Lan U rất thỏa mãn tiếp tục nói vấn đề then chốt chính là vì sao Long Hiên Công chúa lại bị thủ thương nhãn thần của Nạp Lan U sáng lên ý của Trường không là có thể cùng một người đứng sau chuyện này Trường Không Minh gật đầu nói chỉ là suy đoán mà thôi bởi vì năm đó Hòa võ Đường cũng gặp một cuộc tập kích không rõ nguyên nhân sau đó mới có chuyện Long Hiên Công chúa thân mang bầu chạy trốn trên đường gặp rủi ro Lần đó các cao thủ của Hòa Võ Đường đã xuất động đến biên giới phía Tây Bắc tranh đoạt một chỗ nguyên nhãn và nguyên quáng rất lớn với Ngũ Đạo Tông. Chả lẽ lại là Ngũ Đạo Tông làm không có khả năng nha. Nếu cao thủ hai bên đều ở biên giới Tây Bắc giao chiến, cho dù Ngũ Đạo Tông thực sự phái người đi tập kích cũng không thể dễ dàng đánh hạ như thế được. Theo lý thuyết quân tinh nhuệ của Ngũ Đạo Tông còn không bằng toàn vũ môn, Nạp Lan U rất nghi hoặc. Vấn đề chính là ở chỗ này. Bởi vậy Lão Phu không cho rằng Ngũ Đạo Tông làm. Vậy thì là ai đây? Mục đích là vì cái gì? Nạp Lan U bỗng nhiên có chút sởn gai ốc. Lão Phu cho rằng những chuyện này rất có thể liên quan đến việc thần khí sắp hiện thế. Trường Không Minh rất tin tưởng nói. Hơn 20 năm trước Long yên Công Chúa, Thần Bí Sát Thủ, Nam Cung Giá Diệt Môn, Ba chuyện này cùng với thần khí thì có liên quan gì? Nạp Lan U nghi hoặc Lão Phu cho rằng Long Hiên Công Chúa rất có thể biết một bí mật nào đó của thần khí Mà sát thủ này lại không muốn bí mật này bị bại lộ chí ít không hy vọng người này nói ra Mà Nam Cung giá diệt môn rất có thể là để tạo nên mâu thuẫn tranh chấp gây gắt giữa võ tông và đạo tông Nạp Lan Tiểu Thư còn nhớ rõ bài về lưu truyền trong dân chúng hay không? Trường không minh rõ ràng thừa nước đục thả câu nói, thần khí vừa hiện, thiên hạ đại loạn, trăm năm một lần, luân hồi vạn thế, nạp lan u gần từng tiếng, then chốt chính là ở chữ loạn, nam cung ra sớm không bị diệt, muộn không bị diệt, hết lần này tới lần khác tại lúc mấu chốt thần khí hiện lên lại tiêu diệt, rõ ràng là có người muốn thúc đẩy mâu thuẫn nổi lên một cách gay gắt. cuối cùng là để cho ngũ đạo tông và toàn vũ môn liều mạng ngươi chết ta sống cao thủ chết hết là tốt nhất trường không minh rõ ràng rất nắm chắc phân tích nạp lan u gật đầu tán thành rất có khả năng này lẽ nào nói ma môn yên lặng mấy trăm năm thực sự đã sống lại nếu như chuyện diệt môn nam cung ra trong vòng một đêm thực sự là bọn họ làm vậy thì thực lực đó tựa hồ cường đại thái quá tu luyện giới vô pháp đột phá cũng đều là bởi vì mỗi 100 năm thiên hạ đại loạn, không ít nhân tài và cao thủ mới xuất hiện đều ngả xuống trong cuộc tranh chấp này. Sau đó lại kinh qua 100 năm tích lũy, lại lần nữa chết đi, hầu như đã trở thành một quy luận bất biến. Ai ai cũng muốn một bước lên trời, mà ý tưởng này lại là trở ngại lớn nhất, bởi vì mỗi người đều ôm suy nghĩ như vậy. Trường không minh với bộ dạng nhìn rõ huyền cơ nói. Đôi mi thanh tố của nạp lan u nhíu lại. Nếu như quả thật là do ma môn gây nên, hoa u cốc chúng ta cũng không thể chạy thoát được. Hiện tại ngũ đạo tông và toàn vũ môn vì việc này mà đánh nhau túi bụi, đây chẳng phải là ý muốn của ma môn hay sao? Không được, ta phải tự mình đi một chuyến đến Nam Cung ra. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 159. Tám tinh võ sư một gã thanh niên khuôn mặt lời nhác lưng đeo cử kiếm đứng trong hàng ngũ hơn một nghìn cao cấp đệ tử cử kiếm Sơn Trang. Yên lặng nghe trưởng môn dâng trào tình cảm một cách mãnh liệt diễn thuyết, đơn giản là một ít lời nói làm cho mọi người nóng đầu lên và một chút vật phẩm hứa hẹn sẽ ban thường. Bất quá cử kiếm Sơn Trang dĩ nhiên có nhiều đệ tử bước vào sư dai như vậy. Đã vượt quá tưởng tượng lúc đầu của gà thanh niên Nền mỏng của đại môn phía quả là vững chắc không gì phá nổi a Mà những đệ tử xếp sau lại cực kỳ kinh ngạc nhìn vị thanh niên này Người này có tu vi sư giai đỉnh cấp nhưng tuổi lại còn trẻ như vậy Rốt cuộc là ai? Trước đây sao lại chưa từng gặp qua? Lâm khiếu đừng không hề thu liễm khí tức mà là phóng thích toàn bộ Từ khi hắn nhận được thông chi ở Sơn Cốc Không hề ẩn giấu chút gì, mà các đệ tử gặp được dọc đường đi đều hành lễ với hắn. Một ít đệ tử cấp thấp nhìn thấy hắn còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Trải qua bốn năm khắc khổ tu luyện, lâm khiếu đường lại có bước nhảy vọt. Một thân tu vi đã đặt tới 8 tinh võ sư. Tuy rằng chưa phá tan giai vị tiến vào đại sư giai nhưng thành tựu như vậy đã cao đến phi thường. Đột phá bình cảnh đại sư giai nói dễ như vậy sao? 4 năm đề thăng 6 cấp. Từ 2 tinh võ sư tiến vào 8 tinh võ sư, 1655 độ nguyên lực đã tăng lên 2565 độ. Loại tốc độ này có thể nói là phi thường kinh khủng. Chỉ có loại quái vật biến thái như lâm khiếu đừng phục dụng độc đan như ăn cơm mới có thể làm được. Vì thế lâm khiếu đừng đã nỗ lực giải quyết hết đám phế dược trung dai độc đan lấy được trong phế dược phòng lâm ra. Hiện tại trên người lâm khiếu đường chỉ còn lại 6 hộp độc đan thần bí cuối cùng bị niêm phong Những đan được khác đều đã thôn phệ toàn bộ Dược lực tinh thuần bị nội tinh hút lấy Còn độc nguyên lực lại nhét hết vào miệng nội anh một chút cũng không lưu lại Nội anh lúc đầu chỉ có chiều cao một tấc hiện tại cũng đã tăng lên 3 thốn chiều cao So với các nội anh của đạo sư không kém bao nhiêu Không chỉ có như vậy Trong 4 năm qua Lâm Khiếu Đường đã hoàn toàn luyện xong đại kiếm quyết, cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình cảnh không thể sử dụng binh khí. Bởi vì nguyên nhân có đấu lụy ên làm cơ sở, Lâm Khiếu Đường tu luyện ngụ cấp đê giai vũ kỹ này có vẻ như phi thường dễ dàng, toàn bộ năm tầng kiếm quyết đã hoàn toàn nắm giữ, càng có khả năng phóng ra cùng loại kiếm khí công kích. Có một điều khác bình thường chính là hiện tại bất cứ công kích nào Lâm Khiếu Đường phát ra đều có ít hoặc nhiều độc lực ẩn trong đó. Thực lực tăng lên không chỉ làm cho Lâm Khiếu Đường vui vẻ mà còn có một loại tự tin ẩn sâu trong xương cốt, rất có phong cách đường hoàng thách thức. 23 tuổi, niên kỳ này cũng không tính là lớn, thế nhưng Lâm Khiếu Đường đã trải qua rất nhiều nhân sinh chìm nổi, từ khi hắn 15 tuổi đã sinh ra một loại biến hóa long trời lở đất. từ một phế vật lột xác trở thành một tu luyện già dùng thời gian 8 năm rốt cuộc đã miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ cao thủ trong tu luyện giới thế nhưng một năm tiếp theo mới là chân chính khảo nghiệm đối với hắn chỉ còn hai tháng nữa thần khí sẽ hiện thế trong hiên viên quốc sẽ có hai đại thần binh hiện thế đó là cửu thiên nguyên lô và khai thiên kiếm hai đại thần khí này một thuộc về đạo tông một thuộc về võ tông Mục tiêu chủ yếu của Đạo Tông chính là cửu thiên nguyên lô, vì một ngày có thể luyện chế ra da cao dai ngũ phẩm siêu cấp tăng nguyên đan, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, liền có thể luyện chế ra. Phục dụng siêu cấp tăng nguyên đan này có thể làm cho người không có nguyên môi trực tiếp tiến vào sư giai tuổi thọ tăng lên trăm năm, đồng dạng tu luyện giả phục dụng vào lập tức đột phá bình cảnh tu luyện. Coi như người có tu vi đại sư giai phục dụng vào cũng có thể tăng thực lực lên một mức lớn. Mục tiêu của võ tông hiển nhiên chính là khai thiên kiếm. Người có được thanh kiếm này thì sẽ ngộ ra được bộ thánh cấp vũ kỳ tàng vô kiếm ảnh, một thân tu vi bạo tăng. Bản thân khai thiên kiếm cũng là vua của binh khí, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Võ giả thiên hạ đều ước ao, cho dù là người không cần binh khí. Cũng đứng ngoài mà thèm rõ rãi, tất nhiên phải đoạt lấy. Lần này cử kiếm Sơn Trang tụ tập tất cả các đệ tử cao cấp đến đây cũng là vì làm công tác tư tưởng cho cuộc tranh đoạt thần khí hai tháng sau. Lâm khiếu đừng chỉ tới để nghe tin tức một chút. Bất quá không có tin tức gì có giá trị, tôn trưởng môn cuối cùng cũng kết thúc buổi diễn thuyết. Năm vị trưởng lão cùng bước lên sân khấu, làm công tác động viên tinh thần cho các đệ tử. Bốn vị trưởng lão khác Lâm Khiếu Đừng chưa hề gặp qua, chỉ từng gặp Trương Mạo Thiên. Ai có thể phát hiện thần khí trước tiên và giao đến tay các trưởng lão có thể trực tiếp được thưởng ba mai nhập sư đan và một mai đại sư đan. Hơn nữa còn được hai vị nguyên lão tự mình đến chỉ điểm. Trương Mạo Thiên đứng trên đài thao thao bất tuyệt. Lâm Khiếu Đừng không nhìn thấy Liễu Vân, xem ra nàng bế quan vẫn chưa ra. Đợi đến tận hai tháng sau... Đối với lâm khiếu đừng mà nói thì thực sự có chút lâu, khẳng định là chờ không được. Huống hồ hắn cũng không có dự định cùng đồng môn môn phái hành động, cũng không cần quá mức thắt chặt thời gian 2 tháng tới. bốn năm qua không ngừng tu luyện, thân thể cảm thấy rất mệt mỏi, cần xen lẫn nghỉ ngơi thích hợp. Trong hai tháng này chỉ cần củng cố tiêu hóa thành quả tu luyện là được, tiếp tục tu luyện chỉ thêm sức ép cho cơ thể, thực sự không cần thiết. Nghỉ ngơi một cách thích hợp cũng là một loại tu luyện Hội họp kết thúc Lâm khiếu Đường liền ly khai cử kiếm sơn mạch Ngay cả Yến Phi Thiên cũng không đến gặp Trong hai tháng thời gian này Lâm khiếu đừng cần có một chút tin tức Cho đến bây giờ Đối với thần khí hắn hoàn toàn không biết chút gì Người không phải chấp sự Tu vi sư giai có địa phương tu luyện riêng ra vào môn phái rất tự do Không cần hướng đến môn phái xin cái gì chỉ thị hay đăng ký Đã lâu không thi triển phi hành thuật Lúc này bay lượn trong đám mây trên không trung Lâm khiếu đừng cảm thấy đặc biệt hưng phấn Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện bước tiến công kích của hòa độn thuật Lúc chạy trốn có thể sử dụng Vậy đạo lý so với phi hành chẳng phải là giống nhau Lâm khiếu đừng suy nghĩ Huyết lên một tiếng sáo dài Vận chuyển hòa độn thuật Trong nháy mắt một đoàn liệt hòa hừng hực bùng cháy Lâm Khiếu Đường hóa thành một mũi tên lướt đi như lưu tinh, tốc độ tăng hơn so với trước gấp 3 lần. Chỉ dùng thời gian một ngày một đêm đã tiến vào Đại Châu Thành, trước đây chỉ ít cũng phải phi hành 3 ngày, đây là chỗ dừng chân thứ nhất của Lâm Khiếu Đường. Thế nhưng khi Lâm Khiếu Đường đến trước của Nam Cung Phủ trước đây thì trợn tròn mắt, nơi này đã sớm biến thành một đống phế tích rách nát, cảnh tượng sinh cơ bừng bừng ngày xưa không còn sót lại chút gì. Lưu lại chỉ còn là những đám phế tích đầy cho bụi Mạng nhện có thể tùy ý nhìn thấy Trạch viện đồ sổ ngày xưa Dĩ nhiên đã hoang phế toàn bộ Thậm chí còn có thể thoang thoảng người thấy mùi máu tươi Lâm khiếu đường nhận thức không nhiều người Ngoại trừ Lâm gia tại Tân La Thành Cũng chỉ có 2-3 người quen ở Nam Cung gia Muốn hỏi thăm tin tức Tìm người quen dĩ nhiên là cách ổn thỏa nhất Nam Cung Thế Gia là một đại gia tộc Hẳn là đối với các chuyện tình trong tu luyện giới biết không ít Lâm khiếu đường kỳ thực là muốn đến Nam Cung ra hỏi Nam Cung phỉ phỉ các tin tức liên quan đến thần khí Vậy mà trước mặt hắn chỉ còn đóng phế tích Quá trà nước tại con đường đối diện vẫn mở rộng chào đón khách như trước Các khách quen đến uống trà đối với đóng phế tích đối diện như không thấy Cứ một câu lại một câu tán gẫu Đại thúc, xin hỏi Nam Cung ra rốt cuộc là làm sao vậy Tộc nhân của bọn họ đi đâu rồi? Lâm Khiếu Đường ngồi xuống uống một ngụm trà sau đó đánh tiếng hỏi. Chủ quán nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường nói. Vi tiểu ca này nhất định là vừa mới từ bên ngoài đến đúng không? Lâm Khiếu Đường gật đầu. Chủ quán tiếc nối lắc đầu nói. Người của Nam Cung ra đã chết hết rồi. Cái gì? Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ đứng bật dậy. Thiếu chút nữa hất tung bàn trà nước. Đều đã chết. Sao lại có thể? chủ quán nhìn thanh niên đang kích động không hiểu vì sao hắn lại khiếp sợ như vậy lại nói tiếp là a hơn nữa lại là chết hết trong một đêm phi thường thê thảm lúc đó thành chủ của đại châu thành đến thanh lý thi thể đã phải xuất động toàn bộ vệ đội trong thành ngay cả những tiểu dân như chúng ta cũng phải đến góp sức đào một cái hố thật sâu chôn cất hơn một vạn người chết chỉ riêng đào hố chôn cất thi thể cũng đã mất hết hai tháng có một ít thi thể đều bị hư thối Sau đó mới đem các thi thể vùi lấp một chỗ Còn mất rất nhiều giấm chua và vôi bột vệ sinh Một năm trước vị đạo nơi này mới hết đi Hai năm trước đó ta không thể bày hàng bán được Lâm khiếu đừng không thể tin tưởng hoài nghi hỏi Toàn bộ đều đã chết không còn ai sống sót Chủ quan lo nghĩ nói Cái này ta cũng không biết rõ ràng Nói chung lúc đó chết rất nhiều người Cho dù không phải là chết toàn bộ thì cũng không kém bao nhiêu Lâm khiếu đừng kích động không phải vì sinh tử tồn vong của Nam Cung gia mà đối với việc một gia tộc khổng lồ như Nam Cung bị diệt tộc trong vòng một đêm, cảm thấy không thể ký giải và khiếp sợ, điều này rõ ràng trái với lẽ thường, thế lực hạ thủ cường đại đến mức nào đây? Biết là người phương nào gây nên hay không? Lâm khiếu đừng liếc nhìn đóng phế tích lại hỏi, chủ quán lắc đầu nói, những chuyện này đâu phải là chúng ta. Những tiểu dân chúng có thể hỏi đến, ngay cả thành chủ đại nhân cũng không dám hỏi. Phỏng chừng là nam cung gia đắc tội vị thần tiên nào đó nên mới phải chịu trừng phạt. Lâm Khiếu đừng biết tiếp tục hỏi cũng không có được tin tức gì có giá trị, để lại một khối tử kim tệ rồi hướng đóng phế tích đi tới, muốn vào trong quan sát xem có phát hiện gì đó hay không. Chủ quán thấy vậy vội vàng kêu lên khuyên nhủ, "Vị tiểu ca này, ngươi tốt nhất không nên đi vào." Nghe nói bên trong có rất nhiều ma quái Tới buổi tối thường truyền ra tiếng nữ quỷ than khóc Còn có mấy gia đình gần đó nhìn thấy một nữ tử mặc áo trắng bay tới bay lui phía trên từ đường Nam Cung ra Không ít hộ gia đình đều bàn bạc chuyển đi Ta cũng đang dự định chuyên địa điểm quán trà nước này Lâm khiếu đường đáp cho có lệ Ngừng cước bộ lại Không trực tiếp đi vào Nhìn thoáng qua bốn phía Rồi hướng một phía bước đi Lúc này chủ quán mới phát hiện trên bàn có một khối tử kim tệ để lại, đang muốn gọi thì đã người đó đã biến mất không thấy. Lâm khiếu đừng đương nhiên không sợ nữ quỷ gì đó dọa dẫm, chỉ là không muốn quá mức lộ liễu. Vòng quang phía ngoài đóng phế tích nam cung ra rất lâu, thấy bốn phía không có người mới lắc mình tiến vào trong. Sự huy hoàng bốn năm trước sớm không còn tồn tại, lưu lại chỉ là những đóng phế tích đổ nát, xung quanh đều có những bức tường siêu vèo. Thỉnh thoảng nhìn thấy vài gian phòng ốc nhưng cũng không tránh khỉ rách nát tan hoang. Bất quá lâm khiếu đừng phát hiện ra những phòng ốp này cũng phải là bị một lực lượng cường đại vào đó phá nát mà dường như là chịu những lực lượng nhỏ trường kỳ gây nên. Giống như bị người khác cướp sạch, nghĩ đến những tòa nhà lớn như vậy đột nhiên mất đi chủ nhân, một ít người gan lớn nhất định sẽ lợi dụng vơ vết, xông vào tìm kiếm một ít tiền tài. Phát tài một chút từ những người chết không phải là không có khả năng. Càng đi vào trong hậu viện càng thấy nhiều phòng ốp hoàn chỉnh, nhưng lại càng âm u, thỉnh thoảng có trận gió lạnh thổi tới. Có lẽ là những người khác sợ quỷ nữ trong này, nên mới không tiến sâu vào trong vơ vết. Lâm khiếu đừng đột nhiên phát hiện ra sự vô lực của kẻ yếu, ngay cả nam cung gia cũng không thể chống đỡ được huống chi những tiểu dân chúng. Thế nhưng dù sao Nam Cung Gia cũng là một đại gia tộc dựa vào ngũ đạo tông, Lâm Khiếu Đừng không rõ người nào có thể hạ thủ bọn họ, lại làm sạch sẽ đến như vậy, coi như là toàn vũ môn cũng khó mà làm được. Quả nhiên, đúng như lời kể của vị chủ quán kia, gần từ đường của Nam Cung Gia có một chỗ đất trống khá lớn, chí ít cũng phải hơn 10 trượng trong trí nhớ của Lâm Khiếu Đừng thì đây phải là một tòa đình viện không nhỏ. bị người khác phá đi thành chỗ đất trống nghĩ đến hơn một vạn người hẳn là được chôn chỗ này lâm khiếu đừng người người trong không khí cảm giác có một vị đạo nào đó dường như đã từng quen biết rất giống độc nguyên lực trên người của mình lẽ nào những người này bị độc mà chết tựa hồ đã có một chút đầu mối bỗng nhiên trong đống phế tích loáng thoáng truyền đến tiếng khóc chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com sáu 160, Nam Cung phỉ phỉ tiếng khóc thê thương bi ai gián đoạn, Lâm Khiếu Đừng cũng không lưu ý, từ trước đến nay hắn chính là người không sợ trời không sợ đất. Lúc Lâm Khiếu Đừng ngồi xổm xuống, lấy một ít đất kiểm tra tỷ lệ, bỗng nhiên một bóng trắng bay xẹt qua trước mặt, phiêu phiêu bay về phía sau Nam Cung từ đường, sau đó lại truyền đến những tiếng cười rất nhỏ. Lâm Khiếu Đường vừa muốn đi vào nhìn xem tột cùng là cái gì thì một mũi tên màu trắng bắn về phía hắn, mang theo tiếng khóc lóc kể lể âm trầm thể lương. Đưa ta tính mệnh, đưa ta tính mệnh. Thanh cử kiếm vẫn đặt trong chữ vật, giới chỉ của Lâm Khiếu Đường đột nhiên hiện lên trên tay, vung kiếm bổ về mũi tên. Phịnh một tiếng, mũi tên phóng tới bị Lâm Khiếu Đường đánh tan. Bóng trắng xa xa tựa hồ cả kinh vội vàng chạy đi. Tốc độ cực kỳ nhanh giống như nó gặp phải quỷ quái vậy. Lâm khiếu đường đâu thể để nó chạy mất. Nói không chừng bóng trắng này có liên quan gì đến sự kiện Nam Cung giá diệt môn. vòng một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn lửa đổi theo. Tốc độ của bóng trắng mặc dù rất nhanh nhưng lại không bằng lâm khiếu đường. Chỉ vài chục trượng đã bị lâm khiếu đường đổi gần kịp. Bóng trắng tựa hồ nóng nảy vung một đạo ngân quang bắn ra. Một thanh trường kiếm lao thẳng về phái lâm khiếu đường, hắn không hề tránh né, hai ngón tay chĩa ra, chuẩn xác kẹp lấy đầu thanh kiếm, đương một tiếng, trường kiếm lập tức gãy đoạn. Lâm khiếu đường nhanh chóng nắm được góc áo của bóng trắng, nhẹ nhàng kéo lại, bóng trắng liền xoay người về phía sau, quang hoa trong mắt lâm khiếu đường trợt lóe, nắm đấm biến thành trào, nắm được cái cổ của bóng trắng, đang định hạ lực. Đột nhiên thấy rõ khuôn mặt của bóng trắng, cả kinh nói, là ngươi, là ngươi. Bóng trắng đồng thời thốt lên. Bóng trắng chính là nam cung phỉ phỉ, lâm khiếu đừng ngạc nhiên buông tay. Ngươi, ngươi không chết. Ba năm qua nam cung phỉ phỉ hầu như vẫn giữ loại sinh hoạt như một nữ quỷ này, chỉ để bảo vệ trốn từ đường cuối cùng của nam cung ra không bị người khác đến trộm cắp. không cho người rảnh rỗi đến phá hư những linh vị trong đó, để tự đường của Nam Cung ra có thể bảo tồn thêm được một đoạn thời gian. Ba năm này chính bản thân Nam Cung phỉ phỉ cũng không biết vì sao mình có thể sống đến bây giờ. Là một tu luyện giả thì tính cách này của nàng không hợp, quá mức cảm tính, rất khúc mắc Những thứ này chính là điều tối kỵ của tu luyện giả. Chỉ trong một đêm toàn bộ tộc nhân đều bị giết chết một cách oan uổng, Càng đau lòng hơn là khi nàng tỉnh lại thì người yêu trợn tròn mắt chết ngay bên cạnh mình. Tương Ngọc ôm mình mà chết. Cái loại cảm giác này không thể nói một cách rõ ràng được. Nhưng mà, ba năm qua Nam Cung phỉ phỉ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nàng luôn luôn tưởng tượng ra một ngày sát thủ có thể hiện thân trước mặt nàng. Đến lúc đó nàng có thể đem nội anh tự bảo, cùng đồng quy vu tận với hắn. Thế nhưng Nam Cung phỉ phỉ chờ mãi cũng chỉ thấy những tên kẻ cấp tham lam đến lấy trộm tài sản. Lúc này rốt cuộc có một người quen đứng trước mặt nàng thì sự cô đơn, bi thương, đau đớn trong lòng cứ tuôn trào, nàng không thể khống chế được, cứ thế tiến vào lòng ngực lâm khiếu đừng mà khóc giống lên. Khi nàng ngôi ngoai rừng khóc thì đã là hơn nửa canh giờ sau, bất quá không có bi thương đến mức chết đi sống lại lâm khiếu đừng cũng không khuyên bảo gì nàng. Cứ lẳng lặng đứng yên chờ nàng phóng xuất hết những bi thương trong lòng. Sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, chỉ còn lại một mình ngươi hay sao? Nam cung phỉ phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hẳn là vẫn còn, nhưng các đệ tử còn sống sợ là đã mai danh ẩn tích không dám xưng là người Nam cung ra. Nha Nguyệt hôm đó cũng không ở trong phủ, những người khác thì ta không rõ lắm. Khi ta tỉnh dậy thì xung quanh đều là người chết. Sau đó nhìn thấy rất nhiều thành vệ đội tiến vào trong phủ thì ẩn nấp. Ba năm trước đây tuy trong mắt nữ nhân này đã mang theo tia u buồn nào đó, nhưng chỉnh thể xem ra vẫn khỏe mạnh đầy sức sống, còn hiện tại nàng đã gầy hẳn một vòng, sắc mặt tái nhợt không máu, mái tóc dài mềm mại trước đây giờ rối tung, nhìn từ xa thì đúng là một hình tượng nửa quỷ. Hơn nữa nam cung phỉ phỉ có nguyên lực sư dai hậu kỳ, bay tới bay lui đủ để dọa lui những người bình thường. Người của Nam Cung gia đại bộ phận đều bị một loại độc nguyên lực quỷ dị giết chết, chết rất an tĩnh, không hề có nhiều vết tích tranh đấu, chỉ có một bộ phận nhỏ cao thủ là đánh nhau đến chết. Chỉ mình Nam Cung phỉ phỉ có thói quen bao vây đình viện của mình bằng một tầng kết giới cách âm, bởi vậy trong đêm đó rốt cuộc xảy ra những chuyện gì, nàng không hề biết. Một đêm Nam Cung phỉ phỉ và Tương Ngọc Triền Miên tình cảm mãnh liệt sau đó ngủ rất say. lại thì đã là ba ngày sau một thảm sát lúc này tất cả đã thay đổi lúc đó nam cung phỉ phỉ ẩn nấp đi chờ cho đến khi mọi người đem tất cả các thi thể chôn xuống mới đi ra ngoài thời gian sau này vẫn sám sai nữ quỷ trong đống phế tích của nam cung phủ ngươi không nghĩ tới việc ly khai hay sao lâm khiếu đường kỳ quái nói nam cung phỉ phỉ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói ta chưa bao giờ ra khỏi nam cờ ác phụ Vậy trước đây ngươi tu luyện như thế nào? Nam cung gia có bế tu thất chuyên môn dành cho tu luyện, tăng nguyên đan cũng có rất nhiều. Nam cung phỉ phỉ cúi đầu nói. Lâm khiếu đừng hầu như hôn mê, thanh âm vội vàng có vẻ lớn hơn một chút. Ngươi tu luyện là vì cái gì? Nước mắt của Nam cung phỉ là chảy ra, tràn đầy hốc mắt, lần này là bị dọa. Lúc trước là để trốn tránh hôn nhân, sau này là vì bảo trì tuổi thanh xuân. Lâm khiếu đừng dựng thẳng hai ngón tay cái tuyệt đối bội phục nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, nói ra ba chữ, ngươi thực ngưu. Nam Cung Phỉ Phỉ chỉ sợ là sỉ nhục lớn nhất của toàn bộ tu luyện giới, nữ nhân quả nhiên thật điên cuồng, chuẩn, với tín niệm như vậy mà có thể tu luyện đến sư giai hậu kỳ tu vi, có thể thấy được quyết tâm làm đẹp của nàng mạnh đến thế nào. Bất quá điểm này nghĩ một chút thì cũng không có gì đáng trách. Nam cung phỉ phỉ vốn được nuông chiều từ nhỏ đến lớn nên hiển nhiên năng lực tự gánh vác yếu đến đáng thương, càng không có những lịch lãm như những tu luyện giả bình thường khác, trên cơ bản là bảo trì một loại sinh hoạt như Nico, cũng may còn có tương ngọc làm bạn với nàng, vậy thì tật đồng tính luyến ái của nàng là bị bức thành như vậy hay là trời sinh đã như vậy đây, lâm khiếu đừng lại có chút suy tư. Nếu ba năm qua Nam Cung phỉ phỉ đều ở nơi này vậy thì hiền không có đầu mối đáng kể nào. Người hạ thủ rất sạch sẽ, tựa hồ không thèm để ý xem có người nào đó lưu lại hay không. Chỉ cần tiêu diệt được đại bộ phận người của Nam Cung ra, vậy là mục đích đã đạt được rồi. Cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Nam Cung phỉ phỉ, lâm khiếu đừng trực tiếp chạy ra khỏi đóng phế tích. Tại bước cuối cùng ra khỏi đóng phế tích thì Nam Cung phỉ phỉ có chút trần trờ. Bất quá nàng đâu phải là đối thủ của Lâm Khiếu Đường. Hắn căn bản không để ý đến nàng như thế nào. Lôi nàng đi một cách ngang tàng. Lâm Khiếu Đường tùy tiện tìm một nhà nghỉ bình dân. Bao hẳn một gian xương phòng rất lớn. Lại bảo tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước tắm. Mời tới hai tiểu nha hoàn. Mua vài bộ quần áo nữ nhân. sau đó trực tiếp đẩy nam cung phỉ phỉ vào nếu muốn đột phá tâm lý cản trở đối với chính bản thân mình mà nói thực sự là một chuyện khó khăn. bất quá nếu có ngoại lực rất mạnh trợ giúp vậy thì vậy thì vượt qua dễ dàng hơn nhiều. nam cung phỉ phỉ đứng trong thùng nước tắm lớn, bên cạnh là hai tiểu nha hoàn đang hầu hạ, phảng phất nhớ lại mọi chuyện trước đây, những bi thương mệt mỏi trong ba năm vừa rồi đều ngâm hết vào tổng dòng nước ấm, chậm rãi. Chậm tải hạ thấp người Khi nam cung phỉ phỉ bước ra Thì lâm khiếu đừng cảm thấy trước mắt sáng người Ngoài trừ gầy hơn trước một ít Thì so với ba năm trước đây không khác gì nhiều Một thân áo váy màu xanh nhà Bên trong là nội y màu trắng Thắt lưng mảnh khảnh thắt chặt lại Đôi bờ mông cao cao êm dịu vảnh lên Trước ngực lại là những đường cong mê người Rất dễ khiến người ta biến thành giá thù Cảm ơn lâm công tử Nam cung phỉ phỉ mặt đỏ ửng bẽn lẽn cười nhẹ nhìn lâm khiếu Đường lý nhí nói Lâm khiếu Đường xua tay Có cái gì cần phải tạ ơn đâu chứ Bốn năm trước nếu không phải là phỉ phỉ tiểu thư xuất thủ trợ giúp sợ là ta không thể trốn ra được Tiểu thư không cần phải khách khí Khuôn mặt thanh thuần không phù hợp với tuổi tác của Nam cung phỉ phỉ ẩn ẩn rãi ruộng Đông một tiếng Nam cung phỉ phỉ trực tiếp quỳ xuống Lâm khiếu đừng vội vàng tiến đến nâng nàng dậy, đây là ý gì, tiểu thư có chuyện gì cứ nói. Cầu mong công tử xuất thủ vì Nam Cung gia báo thù. Nam Cung phỉ phỉ nguyện làm châu ngựa hầu há công tử suốt đời, vĩnh viễn không thay đổi. Nam Cung phỉ phỉ rã rùa không muốn đứng lên, bất quá khí lực của nàng không lớn như Lâm khiếu đường, rốt cuộc vẫn bị hắn kéo lên. Huyết hải thâm cửu của Nam Cung gia. Lâm khiếu đừng không muốn nhúng tay vào, trên thực tế, cứ trăm năm thần khí hiện hình thì nhất định sẽ có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ biến động nghiêng trời lệch đất, rất nhiều thế lực cường đại vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đều tiêu vong, bất quá thê thảm như nam cung gia, triệt để như vậy vẫn là lần đầu tiên lâm khiếu đừng nghe thấy. Lâm khiếu đừng thở dài một hơi nói, tiểu thư... cô luận là thân phận hay tu vi của khiếu đường đều không chống được những thế lực này a nam cung phỉ phỉ khóc không thành tiếng nói xin lâm công tử thành toàn phỉ phỉ nhất định sẽ hầu hạ ngươi chu toàn phỉ phỉ tuy có một thân tu vi lại không có vốn để trả thù sợ là ngay cả sư giai cũng khó có thể đối phó được thực sự chỉ có chút tâm pháp không hiểu thuật pháp chiêu số gia long bên ngoài mà thôi không có lực để báo thù Lâm Khiếu đừng vừa không đáp ứng vừa không từ chối nói. Gần đây ra phải đi điều tra một chuyện. Vậy ngươi có thể đi theo ta cùng hành động. Có lẽ sẽ tra ra cái gì đó hữu dụng. Tả ơn Lâm Công Tử. Nam Cung phỉ phỉ nhất thời mừng quá khóc lên. Lâm Khiếu đừng quyết định ở lại Đại Châu Thành mấy ngày. Dù sao nơi này cũng là một thành thị lớn. Tin tức sẽ tương đối nhiều. So sánh tổng hợp rất nhanh. Phạm vi cũng lớn. Cả ngày đến một số quá trà, tử lâu các loại. Bất quá hai ngày liền Lâm Khiếu Đừng cũng không tìm được tin tức gì hữu dụng. Địa bàn của Hoa U Cốc Lâm Khiếu Đừng tạm thời không muốn đi. Trung Quy nghĩ rằng nếu mình đến đấy sẽ bị bại lộ. Đôi mắt to hiếu kỳ của Nạp Lan U, Lâm Khiếu Đừng không thể quên được. Tuy là đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngày thứ ba, Lâm Khiếu Đừng đi vào tử lâu lần trước cùng Lâm liệt so rượu. Hầu hết các nhà nghỉ tử lâu của Đại Châu Thành đều đã đi qua Chỉ còn mấy chỗ chưa đi Tin tức gì cũng không thu được Lâm Khiếu Đừng chuẩn bị ngày hôm sau ly khai Đại Châu Thành Đi tới một thành thị lớn khác thử thời vận Lâm Công Tử Tử lâu này có tuyển tử tương đối nổi danh Nam Cung Phỉ Phỉ vừa mới ngồi xuống bắt đầu giới thiệu Lâm Khiếu Đừng không tập trung hơi hơi gật đầu Nhìn quét qua các vị khách ngồi trong phòng lớn Ba ngày qua, tính tình của Nam Cung Phỉ Phỉ đã thay đổi rất nhiều. Lâm Khiếu Đừng tự nhiên biết nguyên nhân, một nữ nhân tìm được nơi có thể ký thác, hiển nhiên tâm tình sẽ tốt hơn. Chỉ là việc vì Nam Cờ Ác Phủ báo thù, Lâm Khiếu Đừng xác thực không muốn dấn sâu vào, nhưng lúc này lại không thể nói rõ, chỉ có thể giữ nguyên như vậy. Lâm Khiếu Đừng bỗng nhiên chú ý tới ba người ngồi cạnh của sổ. trên người bọn họ tỏa ra khí tức nguyên lực rất mãnh liệt so với những bàn chỉ có người thướng khác biệt rõ rệt từ khi nam cung ra ngã xuống số lượng tu luyện giả trong thành rõ ràng giảm đi rất nhiều tựa hồ như có điều kiêng kỵ nào đó các ngươi có nghe nói không ngũ đạo tông đã tìm được một ít đầu mối của toái phiến mảnh nhỏ vì sao lại gọi là mảnh nhỏ các chương sau sẽ có giải thích cửu thiên nguyên lô thạch hóa Một gã nam từ áo xám vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói. Lâm khiếu đừng một mực chú ý ba người nên nghe được khá rõ ràng. Đầu mối gì? Một thư sinh mặt trắng ngồi bên cạnh gã nam từ áo xám hiếu kỳ hỏi. Vị lão giả bên cạnh cũng rất quan tâm. Đại hán áo xám nhìn về bốn phía một cái. Xác định không có người nào khả nghi mới nói. Nửa tháng trước. Ta tham gia một lần đại hội đấu giá của Hoa -a U, trong lúc vô tình nghe thấy một gã mặc y phục ngũ đạo tông nói như vậy. Cửu thiên nguyên lô thạch hóa trăm năm trước bay đi thì gặp phải vũng xoáy không gian, tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 161, Phủ Thú Sơn Cái Gì, tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Địa phương này không phải cần có truyền tống trận mới có thể tiến vào hay sao? Hơn nữ nghe nói bên trong yêu thú hoành hành, hoàn cảnh ác liệt. Có người muốn đi vào hái linh thảo đã sinh trưởng ngoài ngàn năm. Kết quả đều là có vào mà co có ra à. Lão giả ngồi bên cạnh gã thư sinh mặt trắng kinh ngạc nói. Đại hán áo sám vẻ mặt tiếc hận nói. Không thể như vậy nha. Hóa thạch cửu thiên nguyên lô nếu như thực sự rơi vào trong đó mà nói. Sợ là rất khó có thể lấy được nó Thư sinh mặt trắng không hy vọng lắc đầu nói Chúng ta những tán nhân vốn không có nhiều hy vọng cho lắm Hiện tại lại càng không mong đợi gì Mọi người tốt nhất nên trở về nhà tiếp tục làm những tăng nhân khổ hạnh đi thôi Nghe đến đây lâm khiếu đường cao mày Luyện ngục hành lang gấp khúc chính là địa phương quỷ dị nhất yên viên quốc Nói nó là một dị không gian thì cũng không hẳn Nhưng nói nó không phải thì lại cực kỳ giống Có thể tạm coi như là một không gian bị phong. Ấn nhưng vẫn như cú thuộc về không gian này. Có người nói luyện ngục hành lang gấp khúc là do các vị thần thượng cổ tranh đấu, do lực lượng cường đại phá hoại ba chạm vào nhau mà hình thành nên một không gian bị phong. Ấn, hầu như chiếm một phần mười quốc thổ của hiên viên quốc. Luyện ngục hành lang gấp khúc bởi vì bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, có lưu lại di tích nguyên lực thượng cổ, dẫn đến các sinh vật trong đó so với bên ngoài mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại không bị ai quấy dày nên tỷ lệ trưởng thành tự nhiên cũng cao hơn nhiều.